các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Á quỷ tới hại mình được, có ngờ đâu lên vải Nhung lại mình mạo hiểm đi trong trời giông tố mà hại ông. Hồn ông tách khỏi lớp bùa mà ông đã hy sinh 10 năm thọ để luyện thành bay về địa phủ tức thì. Nhưng bà Liên quyết ba tần nhảy ngay vô trong nhà lúp dưới gầm giường Mã Tấn. Cả hai đều biết rằng Thiên lôi sẽ đả ngay chỗ vừa rồi họ đứng giết người nên trốn liền. Bởi vậy hai nàng thoát khỏi lưỡi tầm sẽ có thiên lôi một cách dễ dàng. mã Tân chưa tây số, hơn nữa bà ăn chay, làm lành cả mấy chục năm này. Nên thiên lôi không dám đả bửa bãi. Liên hôn nhung, nằm dưới gầm giường bà cụ khoái chi. Cả hai mặt mày hớn hở vì giết được một địch thủ lợi hại không đội trời chung. liền hôn nhung thì thầm được thu này, ta phải cảm ơn mày không biết làm sao mà nói nếu còn để lão già đó lạng vạng trên sưng thế này cũng ngày ta phải tàn sát với lão mày khỏi phải cảm ơn tao vì nếu ta không phụ cái mày giết lão thì chính tao cũng đừng hỏng đụng vào được thằng Tấn chứ đừng nói tới ăn thịt được mấy cái thai nhi cháu nội ăn đâu thôi, bây giờ kẻ như yên, chúng mình lo đi kiếm thai nhi ăn cho nhanh chỉ trong vài tháng nữa Con mày ra đời Ăn không đủ số thai nhi Thì không còn dịp nào ngóc đầu lên nổi Ở cái thế giới vô minh này nữa đâu Ừ Lúc ấy con tao thành ma vương Hai đứa mình thành mẫu hậu Phải không mày Mẹ Tân đã tức dậy ngay Khi nghe thấy tiếng nổ in tai ngay xa nọc nhà Bà kéo chức mẹn sát hơn nữa Cuộn tròn vô mình Từ nay tới giờ Bà nghe hình như có tiếng ai nói chuyện thị thảo đâu đây Lúc đầu bà tưởng chỉ là tiếng mưa rơi nhưng càng lắng nghe càng rõ là tiếng người Hình như tiếng hai người con gái đang đùa giận với nhau Giọng nói nghe quen quen Bà lấy làm lạ không hiểu sao trong đêm mưa chứ thế này Con gái nhà ai ở đâu lại rừng mỡ như vậy giữa đêm khuya Rồi những hình ảnh ma quái hiện lên chân đầu bà dần rợn Từ nhỏ tới giờ bà có tiếng là người gan dạ không biết sợ hãi là gì Ngay cả chồng khi xưa luyện bùa ngải yêu ma mà bà vẫn coi là thường. Vậy mà đêm nay tự nhiên bà thấy giòn giợn và thực lành. Hình như có một cái gì không ổn. Vừa rồi sấm nổ vang trời như sân đánh ngay trong phòng. Giờ đây lại có tiếng rủ gì? Chuyện gì đang xảy ra đấy? Thằng Tân và cả con hương đã đi châu đốc từ hồi chiều. Không biết giờ này chúng tới nơi chưa Phải như có chúng ở nhà thế nào bà cũng sai chúng đi coi xem có chuyện gì Cứ chập chần mãi cho tới gần sáng và vẫn không ngủ được chút nào Cho tới một lúc bà đã định rõ tiếng rù gì ở ngay dưới gầm giường bà đang nằm chứ không xa Bà tộc mền ngồi dậy chui ra khỏi mùng lầm bầm Quá lạ không nghĩ trong nhà này lại có ma hay sao Bà vừa thò chân xuống đất Đã thấy một cánh tay trắng nõn Từ trong gầm giường thò ra Nắm lấy chân bà Mẹ tân thét lên cố rụt chân lại Nhưng chân bà bị bàn tay Nắm chặt như một chiếc kiểm sắt Nó từ từ lôi bà xuống gầm giường Bà chưa kịp nhìn thấy Con ma nào thì tim đã ngừng đập Mạch máu trong não bộ Quá căng thẳng đứt ra Đưa bà về biệt kia thế giới Buổi chiều rồi cũng tới chầu đập Đã đã vào tay chàng Nghiêng giấy địa chỉ Người bạn và hẹn chàng ở đó Không hiểu sao Tấn đối cái địa chỉ đó Vô túi mà lòng hồi hộp không cùng Ở người đàn bà này Tấn cảm thấy có một cái gì đó hấp dẫn lạ thường Bởi vậy Khi tới nhà cha mẹ Hương Trong lòng Tấn nôn nóng lạ lùng Chàng nói cho xong Mọi câu chuyện Hỏi ngay nhà thầy hai cửa ở đâu từ đó liền bị chàng biết là ông ta không có ở đó Điều chàng làm Là muốn lấy cái cớ tới nhà thầy Bảy Ly với đảo thôi. Lẽ dĩ nhiên là Tân đi một mình. Hương cũng không muốn đi cho lắm. Vì nàng cũng chẳng thích gì đám thầy bà dưới này. Hơn nữa đã lâu không về thăm nhà. Gặp cha mẹ và đám em út. Nàng biển diện không muốn đi đâu nữa. Tân nhuôn chim sổ lòng. Chính gia đình thầy Hai Cơ. Cũng nói muốn gặp ông. Chỉ có cách tới àm thầy Bảy Ly mà ấy gặp được thì ông ta không ở chỗ nào nhất định cả. Sáng sớm hôm sau chẳng đã tìm tới nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net